Đầy ước quyền và rất hài lòng với bản thân Sau mặt khác, anh ta kiêu ngạo Chưa kể cái kiểu cư xử hoàn hảo toát ra vẻ chuyên quyền và lạnh lùng làm sao Chính xác, cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Có lẽ anh ta kiêu ngạo nhưng anh ta có quyền kiêu ngạo mà Ở tầm tuổi ấy, anh ta hoàn hảo quá đỗi Đúng là anh ta rất thiếu kiên nhẫn với những người yếu thế hơn Nhưng tại sao lại phải kiên nhẫn cơ chứ Tôi cảm thấy tức Vì Kate không đưa ra cho mình tóm tắt lý lịch Trong khi đổ ra đường liên bang số 5 Tâm trí tôi vẫn tiếp tục lang thang Lòng đầy ấp những dấu hỏi Sao ai đó lại có thể thành công đến thế Nhiều câu hỏi của anh ta đầy ngụ ý Như thế anh ta có cả một trời bí ẩn Mấy câu hỏi của Kate nữa Hừm việc nhận con nuôi và vụ đồng tính. Tôi lạnh người, không thể tin là mình lại hỏi như thế. Đất ơi, nứt ra đi, tôi chui xuống trốn cho rồi. Sau này cứ mỗi lần nghĩ đến mấy câu hỏi, tôi lại rúng người vì xấu hổ. Catherine Kavanagh chết tiệt. Tôi liếc sang đồng hồ tốc độ, chưa bao giờ tôi lái xe thận trọng đến thế.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 Mỗi tháng chỉ phải trả một số tiền thuê nhà tượng trưng. Suốt 4 năm như thế, khi dừng xe tại bãi đỗ, tôi đoán chắc Kate cúng đầu đang chờ đợi một bản mô tả từng tận từng chi tiết. Ờ, thì ít nhất có phần ghi âm cho Kate. Tôi hy vọng không phải kể tỉ mỉ với cô nàng những gì đã xảy ra. Anna, cậu về rồi. Kate ngồi trong phòng khách giữa một đống sách, rõ ràng là đang ôn thi. Cô đang bận bộ bijama bằng dạ hồng in những con thỏ xinh xắn quen thuộc mỗi khi ốm các kiểu, khi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Kết lao đến và ôm chầm lấy tôi. Tớ lo quá, tớ mong cậu về sớm hơn kia. À, tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả. tôi vẫy vẫy chiếc máy ghi âm trước mặt Kết. Anna, cảm ơn cậu vô cùng nhiều, tớ lại nợ cậu. Chuyện ra sao hả Trông anh ta thế nào Ôi không Bắt đầu rồi Cường tò mò mang tên Catherine Kavanagh Tôi chật vật trả lời câu hỏi của Kate Tôi có thể nói gì đây Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc Tôi chẳng muốn gặp lại anh ta Anh ta Nói sao nhỉ Có vẻ nguy hiểm sao đó Tôi khẽ rụt cổ Anh ta có vẻ tập trung Khá sâu sắc và trẻ nữa Cực trẻ nhé Kết ngơ ngác nhìn tôi Tôi khẽ câu mày Bực cậu lắm Sao không đưa tớ tiểu sử hả Anh ta quay tớ như một con ngốc Không chịu đọc thông tin cơ bản Về đối tượng phỏng vấn đấy Kết buộc miệng Thôi chết Anna xin lỗi cậu Vậy mà tớ không nghĩ ra Tôi vùng vằng Anh ta lịch lãm Hình thức Có vẻ câu nệ Cứ như người sống ở thời trước ấy Cách nói chuyện cũng chẳng giống người hai mươi mấy Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi 27 mươi Chết thật Anna Tớ xin lỗi Đúng ra phải cho cậu biết nhưng tớ đang ốm mà tôi nghe ghi âm rồi viết bài ngay đây Chồng cậu đỡ rồi đấy Đã ăn súp chưa Tôi hỏi để đổi đề tài. Rồi, giúp cậu nấu lúc nào cũng ngon. Tớ thấy khỏe hơn nhiều. kết khẽ mỉm cười nhìn tôi cảm kích. Tôi liếc mắt xem đồng hồ. Tớ phải đi đây kết Tớ còn một ca ở Carlton nữa. Coi chừng kiệt sức để Anna. Không sao, gặp lại sau nhé. Tôi đã làm ở Clayton từ lúc bắt đầu đến học ở WSU. Clayton là siêu thị độc lập lớn nhất Poland, bán các trang thiết bị và dụng cụ gia dụng. Nhờ 4 năm làm ở đấy, tôi biết được chút ít về hầu hết các món được bày bán ở đây. Mặc dù buồn cười là tôi cực tệ khâu khéo tay hay làm. Mấy việc đó ở nhà đã có bố tôi lo. May là ca trực của tôi bắt đầu khi sự cố Christian Grey đã gần như nguôi ngoài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 Catherine đang vừa đeo tai nghe vừa gõ máy tính Mũi Kate vẫn còn đỏ ửng Nhưng có vẻ cô ta đã hoàn toàn chìm đắm trong bài viết Vẻ mặt căng thẳng Kate gõ bàn phím như điên Tôi mệt và kiệt sức sau một chuyến đi dài Một cuộc phỏng vấn cam go Và cơn choáng mang tên Clayton Tôi dèo mình sóng xoài xuống ghế Lan màn nghĩ về tiểu luận chưa hoàn thành Về những bài tập sờ giang chỉ vì mắc kẹt với hắn Anna, cậu phỏng vấn tốt đi chứ Tuyệt vời, không tin nổi là cậu từ chối lời mời đi tham quan công ty Rõ ràng anh chàng này thích nói chuyện với cậu Mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên, nhịp tim nghe thình thịch Lý do không phải như Kate nói Chắc chắn chẳng qua anh ta muốn tôi thấy anh ta thật sự là chúa trời của những thứ anh ta đang sở hữu Bất giác tôi nhận ra mình đã cắn môi từ lo kết bắt gặp cử chỉ đó Nhưng may quá, cô ta đang chăm chú vào bài viết. Tớ hiểu ý cậu khi nói anh ta hình thức. Cậu có ghi chép gì nữa không? Uhm, không, thế này là tốt rồi. Từng này là đủ một bài phỏng vấn tuyệt vời. Thế mà lại không có thêm mấy bức ảnh. Nghe nói anh ta đẹp trai kinh khủng phải không, Anna? Uhm... Tôi làm ra vẻ thờ ơ và có vẻ thành công. Thôi mà Anna cái tròn mắt nhìn tôi Không lẽ cậu không để mắt đến anh ta thật à Dại dột chưa Tôi thấy mặt tôi nóng bừng lên Lúc này tâm bốc khết lên một chút May ra làm cô nàng sao nhãng đề tài này Nếu ở đó Cậu sẽ thấy có nhiều thứ đáng chú ý hơn anh ta Thật chứ Xem nào Thực tế là anh ta đã đề nghị cậu một công việc kia mà. Bị tứ đẩy cho cuộc phỏng vấn vào phút cuối, thế mà cậu làm ngon lành luôn. Kết ngước nhìn tôi ngụ ý, tôi vở liếc sang nhà bếp. Thế, cậu nghĩ sao về anh ta? Khổ thân, Kết tò mò kinh khủng. Làm sao để cô nàng quên chuyện này đây? Mình phải nghĩ điều gì đó mới được, nhanh nào. Anh ta là người tự chủ, biết kiểm soát, Kiều ngạo phát sợ, nhưng cũng rất có sức hút. Tớ thấy được sự lôi cuốn ở anh ta. Tôi kể rất chân thành, hy vọng Kate sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa. Thôi ngay và mãi mãi. Cậu á, bị một anh chàng lôi cuốn á, mới nghe lần đầu nhé. kết cười khụt khịt, tôi quay sang làm bánh sandwich để Kate đừng chú ý đến mặt tôi. Một câu hỏi chợt lồng lên trong đầu.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 Để ý mình Đến giờ này mà kết còn đùa được Xong không Kate Có Tối hôm đó Chúng tôi không nói gì thêm về Tristian Gray Không nói thêm đủ nhiều Để tôi bình phục Khi ăn Tôi đã có thể ngồi nghiêm chỉnh vào bàn Kate viết bài Còn tôi viết luận về test of the ubervillies Hổ thân Người đàn bà ấy ở nhầm chỗ, sinh nhầm thời và nhầm thế kỷ. Khi tôi hoàn tất bài luận cũng đã nửa đêm và khết đi ngủ từ lâu. Tôi về phòng, mệt lạ nhưng hài lòng vì đã hoàn tất được bao nhiêu việc trong ngày đầu tuần. Trên chiếc giường sát sơn trắng, tôi nằm cuộn trong tấm chăn của mẹ, nhắm mắt lại và thả mình và giấc ngủ Đêm ấy, tôi mơ thấy những chốn tối đen, những mảng sàn trắng lạnh ngắt, u ám và một bước mắt sáng. Suốt những ngày nghỉ còn lại, tôi túi bụi với việc học và làm thêm ở Creighton. Kate cũng bận. Cô ấy vừa phải biên tập lại bàn thảo cuối của tờ báo để trình tổng biên tập mới, vừa phải chạy đua với kỳ thi tốt nghiệp. Đến thứ tư, kết có vẻ khỏi ốm và đã chui ra khỏi bộ pyjama len hồng rất nhiều thỏ. Tôi gọi để hỏi thăm mẹ đang ở Georgia Nhưng bà chỉ chúc tôi thi may mắn Rồi tiếp tục nói về việc sản xuất nến Vụ đầu tư mạo hiểm mới nhất của mẹ Những phi vụ làm ăn không ngừng là tất cả đối với bà Thật ra, mẹ tôi chỉ muốn làm điều gì đó Để tiêu cho hết thời gian thừa thãi Nhưng mẹ chỉ có sự kiên nhẫn của chú cá vàng Cứ mỗi tuần bà lại thấy có gì đó mới, hấp dẫn hơn Bà khiến tôi lo lắng Tôi chỉ mong bà không thế chấp cả ngôi nhà đang ở cho phi vụ làm ăn này. Tôi cũng mong dưỡng bốp, ông chồng mới nhưng rất lớn tuổi của mẹ, nhận ra tôi đã không còn ở đó nên cần quan tâm đến bà nhiều hơn. Có vẻ như vị thế của dưỡng bốp vẫn chắc hơn ông chồng thứ ba của mẹ rất nhiều. Công việc của con thì sao, Anna? Tôi ngần ngừ một lúc khiến bà càng sốt sắng Tốt ạ Sao thế Anna Con đang gặp gỡ ai à Quái Sao mẹ lại hỏi thế Giọng bà đầy phấn khởi Không đâu mẹ Nếu có con đã kể mẹ nghe đầu tiên Anna con yêu Con nên ra ngoài gặp gỡ người này người kia Con làm mẹ lo đấy Mẹ Con vẫn ổn mà Sự bốp thế nào ạ Vẫn như mọi lần, chiều đánh trống lảng luôn hiệu quả. Tối đó, tôi gọi điện cho Dượng Ray, ông chồng thứ hai của mẹ, người tôi xem như cha và vẫn đang mang họ ông. Chúng tôi nói chuyện rất nhanh, thật ra cũng không giống một cuộc nói chuyện lắm, chỉ có tôi hỏi thăm, còn ông đáp lại bằng những tiếng ậm ừ trầm trầm. Dượng Ray không giỏi nói chuyện, nhưng ông còn sống, vẫn xem đá bóng trên tivi, nếu không sẽ đi chơi bowling, cầu cá hoặc đóng bàn ghế. Dưỡng Gray là một thợ mộc lành nghề và nhờ ông tôi sống sâu sắc hơn. Mọi chuyện ở chỗ dượng vẫn ổn. tôi thứ sáu, khi kết và tôi đang bàn nhau xem nên làm gì, cả hai đứa đều thèm thoát khỏi việc học, khỏi việc làm thêm, khỏi tờ báo sinh viên, thì chuông cửa gieo. Joe đến mang theo một chai sâm panh, Joe, cậu đến đúng lúc quá. Tôi ôm chầm lấy cậu. Vào nhà đã. Joe là cậu bạn đầu tiên tôi gặp khi đến WSU. Lúc đó, tôi lạc lõng và cô đơn. Chúng tôi tâm đầu ý hợp và kết bạn cho đến tận bây giờ. Cả hai không chỉ hài hước mà dựng Ray của tôi và bố của Joe lại còn là ở cùng đơn vị khi trong quân ngũ. Nhờ chúng tôi, hai ông bố lại tìm được bạn cũ. Joe học về kỹ thuật và là người đầu tiên trong gia đình học đại học. Cậu ấy cực kỳ thông minh nhưng dành hết đam mê cho nhiếp ảnh. Dâu có con mắt săn ảnh đại tài. Thế có tin mới đây? Cậu cười tuét miệng, đôi mắt đen sáng lấp lánh. Đừng nói với tớ là cậu sắp được đuổi học vào tuần sau đấy nhé. Tôi chiều dâu vờ làm mặt giận. Tháng sau, Poland Place Gallery sẽ triển lãm ảnh của tớ. Trời ơi, chúc mừng cậu! Tôi gieo lên ôm choàng lấy dâu lần nữa. Kết cũng cười rạng rỡ Đi thôi, Rose Tin này phải cho lên báo mới được Các người toàn khiến biên tập viên Phải thay trang phút chót vào chiều thứ 6 kết vừa làm mặt phiền hà Ăn mừng nào Cậu đi cùng tớ đến lễ khai trương nhé Joe vừa nói vừa nhìn tôi Mặt tôi đỏ lên À, cả hai cậu chứ Dĩ nhiên rồi Joe tiếp lời, thoáng bối rối nhìn Kate Joe và tôi là bạn thân Nhưng tự thâm tâm Tôi vẫn biết Joe còn mong đợi điều gì đó sâu sắc hơn. Cậu ấy đáng yêu và vui tính, chỉ là cậu ấy không dành cho tôi. Với tôi, Joe giống như một người anh trai mà tôi luôn ao ước. Catherine cứ trêu rằng tôi bị khiếm khuyết gen cần có bạn trai. Nhưng chẳng qua, tôi chưa gặp người phù hợp khiến cho tôi bị lôi cuốn. Dù phần nào đó, trong tôi vẫn luôn mong đợi một bạch mã hoàng tử. Chờ khoảnh khắc xét đánh, khoảnh khắc đứng đống lửa ngồi đống than. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tự hỏi mình có bình thường không? Hay việc dành quá nhiều thời gian để đọc về những nhân vật lãng mạng trong văn chương khiến người tình lý tưởng và sự chông đợi của tôi cách thực tế quá xa. Nhưng quả thật là, chưa một ai khiến tôi có cảm giác ấy. Cho đến rất gần đây, tiềm thức chợt thì thầm bằng giọng khe khẽ, lạnh tanh. Không, tôi lập tức rua giọng nói ấy ra khỏi đầu. Tôi đang ở đây chứ không phải ở đó, nhất là sau cuộc phỏng vấn đáng nguyền rủa Ngài có đồng tình không? Ngài grey Tôi cào mặt. Tôi nhận ra sau lần gặp ấy, anh ta có mặt trong hầu hết các giấc mơ của mình. Nhưng chủ yếu chỉ vì anh ta đã góp phần tạo một kinh nghiệm thương đau trong đời mà tôi muốn tẩy xóa. Chắc thế. Tôi quan sát râu khôi xăm banh. Cậu ấy cao, trong chiếc jean và áo thun đôi vai cậu rộng mở, cơ bắp rắn chắc, làn da nâu bóng, tóc đen và đôi mắt nồng nàn. Châu quả rất hấp dẫn, nhưng cậu ấy vẫn chỉ gợi cho tôi thông điệp rằng chúng mình là bạn. Cái nút bật mở vang lên một tiếng. Châu ngẩng lên mỉm cười.